Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 523, Liễu Hậu Kỳ. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz vui cùng. Đinh Nhạc mắt thấy không người mới cẩn thận lặng yên đi vào tháp. Bất quá Đinh Nhạc không biết chính là ở hắn sau khi đi vào. Một vệt kim quang từ Thánh Sơn một góc thoáng hiện. Âm dương khí lưu chuyển. Xoạt một tiếng, rơi vào bào tháp trước kia Hiện ra một bóng người, cổ điển đảo bào màu xanh tại người Cầm một quyển bảo đồ trong mắt bình đảm như nước Tựa như vô tình, thái thượng lão quân Ngày xưa đinh nhạc ra hồng hoang xuất hiện bất ngờ Sai lệch rất xa, dương mi đại tiên không chắc chắn Chỉ có thể lại là đem thái thượng lão quân đưa ra hồng hoang Mà thái thượng lão quân cũng là từ lâu đến lục tộc nơi Một đường cơ duyên vô số Bây giờ xem ra Hắn cũng là vẫn như cú trứng đạo Khí tức cường đại Thật giống khoảng cách tảo hóa sơ kỳ đỉnh cao cũng không xa Đến cùng là tam thanh gốc gác thân hậu Bàn cổ chính tung Có bàn cổ đại thiên tôn truyền thừa chi đạo Tuy rằng không phải hết sức hoàn chỉnh Nhưng trong đó các loại đều không phải người thường có thể phỏng đoán Mà thái thượng lão quân tuy rằng chỉ là thái thanh tuy rằng một bộ phân thân Nhưng cũng là đảo hạnh thâm hậu Thời gian tu luyện đều là so với đinh nhạc nhiều hơn rất nhiều Thêm vào một chút cơ duyên Chứng đảo ở trước cũng coi như bình thường Có thể nếu không là đinh nhạc dọc theo con đường này cũng là liên tục được cơ duyên Đặc biệt gặp phải tảo hóa thiên quang Tảo hóa các các loại có thể gặp không thể cầu thiên đại cơ duyên Để đinh nhạc tảo hóa chi cơ đạt đến hốn nguyên hoàn mỹ mức độ Khả năng đinh nhạc còn không sánh được Thái Thượng Lão Quân đây Bất quá đáng tiếc Thái Thượng Lão Quân tuy rằng mới đến một bước Nhưng cũng là không thể tránh miễn bị vây ở này trong rừng cây Không có trước một bước bắt được truyền thừa chí bảo Bảo tháp tầm thứ nhất, Đinh Nhạc vừa bước vào chính là sáng mắt lên đầy mắt đều là trói mắt quang mang Đinh Nhạc híp mắt lại Phát hiện giả tầng thứ nhất cũng là một cái giường như tiểu thế giới bình thường không gian Đại ngày càng cao quải Đại địa bên trên giấy núi chậm trùng Càng có từng tòa từng tòa đại điện tỏa lạc bên trên. Bất quá bây giờ tiểu thế giới này cũng là tử khí tràn ngập, hình thành vượt vụ bồng bình ở trong thiên địa Đều là không, liền bộ thi thể cũng không có rồi. Phía trước giấy núi bên trong có cường giả bóng người từ một tòa trong đại điện bay lên, không cam lòng quát lên. Đinh nhạc thân hình hơi động cũng tiến vào một tòa bên trong cung điện. Quả nhiên trong đại điện giống tuyết, một điểm cổ vật có giá trị đều không có. Xem ra đều bị cô gái kia cho cất đi, bất quá thi thể đây cũng bị nàng mai táng sao. Đinh nhạc thầm nói, oanh, có cường giả không cam lòng, ra tay trí bảo hạ xuống. Đập sập hiểu rõ một mảnh đại điện ngọn núi. Người đang tìm cách chết, nhưng tùy theo. Tuyệt mỹ nữ tử kia thanh âm vang lên. soạt một tiếng. Trên trời đại nhật hơi chấn động một cái. Một đảo rực cháy cực kỳ quan mang quét xuống. Nhất thời vị kia táo hóa hậu kỳ cường giả kêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Muốn giết bổn cô nương liền đến trên cao nhất đến đây đi bổn cô nương chờ. Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng. Hừ. Âm tục mọi người hừ lạnh. Không có trì hoãn nữa thời gian, rất nhanh. Bọn họ liền tìm đến tiến vào tầng thứ hai lối vào, một cái chuyện tống trận. tầng thứ hai nhưng là một cái đầy trời sao tiểu thế giới từng viên một tinh thần lớn vô cùng. Chầm rãi truyền động, uy năng khó lường. Mọi người vừa mới tiến vào. Liền bị tuyệt mỹ nữ tử cho âm một cái. Tinh thần ánh sáng như đao chém xuống. Lần này, nhất thời âm tục có vài vị tảo hóa hậu kỳ cường giả bị chém giết Nếu không là ông lão kia động tác nhanh, khả năng tảo hóa đỉnh cao cường giả đều là không gánh nổi Mà những người khác, lần này vừa qua, cũng là vẫn là không phải Tảo hóa hậu kỳ tu sĩ hầu như đều chết hết liền thạch liệt thiên bên cạnh một vị táo hóa hậu kỳ ông lão cũng là vẫn là Thạch liệt thiên cấu cũng không kịp. Nơi đây chính là không phải nơi bản tỏa không đi lên, đi trước một bước. Có táo hóa đỉnh cao cường giả sợ hãi, nói một câu, vội vã xuống. Thiên chủ, ta cũng rời đi thôi, ở lại chỗ này cũng giúp không được thiên chủ gấp cái gì. Thạch liệt thiên bên cạnh vị kia táo hóa hậu kỳ ông lão trong lòng hơi đồng, cũng là mở miệng nói rằng. Hạch liệt thiên gật gật đầu, nói rằng cũng được, ngươi trước tiên rời đi thôi. tầng thứ nhất, Đinh Nhạc cũng không có vội vã đi tới, mà là tiếp tục ở tầng thứ nhất đi tới. Mặt trên thủy quá sâu, cường giả tập hợp, đặc biệt còn có nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ ở. Hắn muốn vẫn là chờ chút thật. Đinh nhạc không nghĩ tới nhưng là đợi được thánh sơn thiên vị kia tạo hóa hậu kỳ cường giả Nhìn vị cường giả này trong mắt hàn ý, đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, nói rằng các hạ muốn giết ta Tạo hóa hậu kỳ ông lão trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng Thản nhiên nói, thiên chủ tâm có chút nguyễn, nhưng thần thông bảo kính là Hà các loại trí bảo Há có thể là ở một cái nho nhỏ táo hóa sơ kỳ trong tay Bất đắc dĩ Lão Phu chỉ có thể thế thiên chủ ra tay rồi Còn bất đắc dĩ Đinh nhạc cười gần Trâm trọc nói rằng Muốn chiếm lấy ta trí bảo liền gọn gàng dứt khoát là được Không cần làm bộ làm tịch Có chút không cam lòng cũng bình thường Ngươi chỉ cần biết Có vài thứ đến có tương ứng thực lực mới có thể được hưởng Không phải vậy Sẽ là họ mà không phải phúc Ông lão sắc mặt thả nhiên nói rằng Người thánh thạch thiên cũng coi như danh tiếng không sai Dĩ nhiên có như ngươi vậy không chi ăn báo đáp người Đinh nhà quát lớn nói Thạch liệt thiên cũng coi như là một cách người hoang minh lỗi lạ Nhưng sự thực chứng minh Cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều sẽ có. Giúp ngươi, ai có biết, không nhiều lời nói, nhận lấy cái chết Ông lão cười gần bàn tay lớn vồ một cái. Một cây trường thương ở tay, như là tảng đá điêu khắc, có cổ điển khắc văn ở trên. Lộ ra uy năng rất cường đại. Thánh Thạch Thiên hầu như đều là thạch linh thành đạo, mà bình thường có thể có táo hóa tu vi. Đều là thiên tư hơn người hạng người Cũng đều sẽ có một cách mạnh mẽ phối hợp trí bào Cây này cũng là thánh thạch thiên người sức chiến đấu mạnh mẽ một cây phương diện soạt Ông lão ra tay Cả người tiên quang rừng rực Khí tức bao phủ Trường thương run lên Trực tiếp điểm hướng về đinh nhạc mi tấm Muốn một đòn giết chết Lạnh léo âm trầm sát cơ hiện lên Đinh Nhạc mi tâm cũng là muốn nứt ra Chỉ có người còn chưa chắc chắn có thể giết ta Đinh Nhạc thân hình lùi về sau Trong tay lấy ra một thanh kiếm thần ánh kiếm ấm ánh trực tiếp chém xuống Không thể không nói ông lão sức chiến đấu xa Không phải một ít tầm thường tạo hóa hậu kỳ có thể so sánh Trường thương ở tay Lực ếp Đinh Nhạc Không có mấy cách hô hấp Đinh nhạc trên người chính là máu tươi lách tách Sâm nhiễm đảo y Đinh nhạc khó chơi trình độ cũng làm cho ông lão hoàng sợ Hắn một cái tảo hóa hậu kỳ Lại vẫn không bắt được một cái tảo hóa sơ kỳ tu sĩ sao Giết Ông lão sát tâm nồng nặng Đến gần rồi đinh nhạc Trường thương như sồng Đánh bay đinh nhạc trong tay thần kiếm Tiếp theo lần thứ hai đánh ra Hơi thở mạnh mẽ trực tiếp để bốn phía đại điện ngọn núi sụp đổ một mảnh Oanh Đinh nhạt ánh mắt một lệ Bất chu ấm bay lên chống đối trường thương Sau đó tiên thể trong nháy mắt nổ vang chấn động Hốn đổn tiên quang phân tán Khí thế mạnh mẽ liền tư không đều là xé sách Giơ tay chính là đấm ra một quyền Muốn chết Ông lão cười gần, tay cầm quyền, quang mang cương liệt, cùng đinh nhạt nắm đấm đụng vào nhau. Hắn là thạch linh thành đạo, thân thể đương nhiên sẽ không nhượng. Nhưng kết quả nhưng là để hắn giật mình cùng không tin. Giăng rắc một tiếng, thủ đoạn của hắn gáy vỡ, nắm đấm xương đều là vỡ vụn, thân thể chấn động, không khỏi lùi về sau. Thật mạnh tiên thể Ông lão cả kinh nói Chỉ có thân thân thể sẽ Mới sẽ biết đinh nhạc Bây giờ tiên thể cường đại cỡ nào Để trong lòng hắn Một bẩm Chưa xong còn tiếp đây Sơn Năm cạnh Có hơn một vạn tử Trước nay chưa từng có nhật càng số lượng tự tử Thật sự liều mạng Xin mời các hương để chi nắm một thanh cho tới mặt sau kế tục tạ nếu như có thể đi ra vậy thì đến cái sáu càng đi